Chương 120 Nhưng con đường này lại rất bằng phẳng, đi cũng dễ chịu, cảm thấy như đang bước trên mặt đường được lát đá xanh. Cảm giác này rất kỳ lạ, bọn tôi thấy không giống như đã vào trong hang rắn, mà như vào trong một cung điện dưới lòng đất. Tiểu Mã nói, Các anh có cảm thấy ở đây rất ấm áp không? Nghe gã nói vậy, Tôi cũng nhận ra, vốn toàn thân đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Trong con đường gió lạnh vù vù, bị gió thốc, buốt muốn chết. Vào đến đây thực sự ấm áp rất dễ chịu. Triệu mù hơi căng thẳng, bật đèn pin siêu sáng lên, soi khắp xung quanh. Muốn xem xem có chỗ nào không ổn, nhưng nơi này quá rộng lớn. Ánh đèn pin soi vào vách đá, chỉ có một quần sáng nhờ nhờ, không thể nhìn rõ. Đi được một lúc, mới phát hiện ra không gian ở đây cực kỳ rộng lớn. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ càng keo. Bọn tôi nghi ngờ ở đây có suối nước nóng. Đây là chuyện tốt. Vì trong suối nước nóng thường có nhiều lưu huỳnh. Rắn rất ghét mùi lưu huỳnh. Chứng tỏ ở đây không có rắn. Có lẽ cũng sẽ không có loại rắn trành dai như đĩa đói kia. Đi được một lúc. Quả nhiên thấy một con suối ngầm, dòng suối lững lở trôi. Tôi ngồi xuống, thò tay thử, suối ngầm ấm ép, đúng thật là suối nước nóng. Mọi người yên tâm, thấy trên người vừa bận vừa lạnh. Bèn tìm một đống cành cây, lá cỏ, lấy mấy cây đuốc sắp cháy hết nhóm một đống lửa. Ba người thay phiên ghét, lần lượt xuống suối tắm táp thoải mái. Tắm rửa xong, bọn tôi ngồi trên mấy tảng đá, bàn bạc xem bước tiếp theo là gì, làm sao để thoát khỏi vòng vây của lũ rắn trành. Lúc này đống lửa đã yếu dần, tiểu mã đi xung quanh tìm củi Tìm một lúc, phát hiện ra gần đó có một đống trắng nhờ nhờ. Lấy đuốc soi, bỗng kinh ngạc sững sờ. Tôi thấy gã cứ nhìn chằm chằm vào góc đó, mãi chẳng nói năng gì mới gọi gã mấy tiếng, quyết định qua xem, nhất thời cũng sửng ra đó. Vậy ra, cạnh suối nước nóng, trong góc vách đá, một đống trắng nhờ nhờ to đùng kia, không phải gì khác mà là một tấm da rắn to kinh hoàng. Tấm da to đến cỡ nào? Tấm da ngày ấy, bọn tôi thấy trong nhà mã kép kim, dài khoảng 7-8 mét, đã coi là rắn khổng lồ, Có thể gọi là naga luôn rồi, nhưng tấm da đó so với tấm da này chỉ có thể coi như rắn con. Tấm da khổng lồ này uốn éo trải trên mặt đất, gần như có thể phủ kín một nơi to như sân bóng rổ. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trắng xóa một mảng không ngừng nhớ lại cảnh bọn tôi tính toán tỷ lệ của con rắn khổng lồ từ cái nanh kia. Nếu thực sự có một con rắn to như thế, vậy nó phải dài đến 40 mét, người to như thùng phi dầu, đầu ngang cỡ thủ lợn. Giờ đây, suy đoán của tôi đã thành sự thực rồi. Không ngờ nơi này thực sự có một con rắn to như thế. Nguy hiểm hơn nữa là nó vẫn còn sống sờ sờ. Điều gây go nhất là Bọn tôi còn vào trong hang ổ của nó. Hồi lâu sau, tiểu mã mới ngựa ngập nói. Tiểu thất ra, hình như chúng ta trúng kế bọn chúng rồi. Tôi xứng ra. Trúng kế gì? Mặt tiểu mã trắng bệch Tiểu thất ra, anh còn nhớ lúc tôi bảo mấy thứ đó tên là gì chứ? Tôi... tên là rắn trai à? Tiểu mẽ, Phải, tôi nghi ngờ lũ rắn trành đó vốn không định làm hại chúng ta mà muốn lùa chúng ta vào trong này. Đầu tôi nổ ầm, trước mắt đã hiểu ý tiểu mẽ. Vi hổ tác trành làm me cho cọp. Ý chỉ người người bị hổ ăn thịt xong sẽ tiếp tục giúp hổ lừa gạt dụ dỗ những người vô tội khác vào trong hang ổ để hổ ăn thịt. Cùng nguyên lý như vậy, Rắn trành tất nhiên cũng tiếp tục dẫn dụ nhiều người đến làm mồi cho rắn khổng lồ hơn nữa mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, con đường này bọn tôi đi quá dễ dàng. Không có gì nguy hiểm, cũng không có gì bất chắc. Thậm chí lũ rắn trành gặp phải lúc cuối cũng chỉ làm bộ làm tịch, vốn không có ý giết bọn tôi. Hóa ra chúng thực sự có ý định này, khiến bọn tôi cứ đi thẳng vào sâu trong hang rắn hiến thân cho quái vật rắn khổng lồ ăn thịt ngẫm lại những chuyện bọn tôi gặp phải trên đường con lợn rừng biến mất một cách thần bí đèn chó hoang lùa gấu xuống sông mê công và tình cảnh bọn tôi bây giờ đều y như vật tế được dâng lên cho quái vật rắn khổng lồ lòng chúng tôi tràn đầy cảm giác nhục nhẽ không ngờ vùng vẫy đến cuối cùng vẫn chung một kết cục với lũ thú rừng kia Không, bọn tôi có lẽ còn thê thảm hơn. Vì không phải loài động vật nào khác sai khiến bọn tôi, mà bọn tôi tự nguyện tiến vào từng bước một. Nghe tôi nói xong, triệu mù đột nhiên nổi cáu. Thế này chẳng khác nào coi bọn tôi là khỉ mà đùa cợt. Triệu mù nhiệt huyết dâng trào, khi ấy cầm dao lên chém mạnh vào bộ da rắn. Không ngờ, sau khi dao chém xuống, Bỗng nghe thấy một tiếng keng, dưới bộ da rắn hình như còn có thứ gì đó. Vạch bộ da ra, lấy đuốc soi vào, bọn tôi phát hiện dưới bộ da rắn là một hang sâu. Bọn tôi tò mò, dù sao người cũng sắp chết, gì cũng chẳng sợ, dứt khoét kéo hẳn tấm da ra. Giờ kẻ nào đến chiến luôn kẻ đó, còn sợ một cái hang nát nữa à? Vén tấm ra, da, bọn tôi phát hiện bên trong là một cái hố sâu, trên phủ một lớp đất. Nhìn cái là biết bên dưới dấu gì đó. Cẩn thận gạt lớp đất đi, một cảnh tượng khiến bọn tôi kinh hãi xuất hiện. Ở đây lại chất một đống trứng rắn tròn trịa, nhẵn nhụi. Chỗ trứng rắn đó to như quả bóng truyền, tròn vo, trắng tinh. Quẻ này xếp cạnh quẻ kia nằm ở đó. Triệu mù định đập vỡ trứng rắn bị tôi kẻn lại. Naga ăn thịt người là cách sinh tồn của nó giống như việc bọn tôi ăn thịt gà, thịt lợn, không trách được. Dù có oán hận cũng phải đánh với nó một trận đường đường chính chính. Giờ nhân lúc nó không ở đây bắt nẹt lũ rắn con thì coi như có bản lĩnh gì. Triệu mù không kem tâm Kéo mấy quả trứng rắn ra, phát hiện chỗ trứng rắn đã nở từ lâu rồi. Có mấy quả trứng lớn nứt ra kẻ nhỏ. Triệu mù có lẽ đã làm kinh động đến nó. Quả trứng lắc lư dữ dội, kế đó vỡ ra nghe tách một tiếng. Một con côn trùng xám xám, nhỏ như chiếc đũa, chui ra từ bên trong. Không, đó rõ ràng là một con rắn con vừa nở, đường vân màu nâu sen lẫn ít đường vân màu trắng, có lẽ là mãng xà con. Tiểu mẽ và triệu mù hơi căng thẳng, nhốn nhéo nẹp đẹt, cảnh giác đề phòng. Rắn con đã nở, át hẳn rắn lớn sẽ nhanh chóng tới đây. Chỉ trong một lúc, đống rắn con kia liên tiếp nở ra, ngọ nguậy trong ổ, nhung nhúc như một đống côn trùng. Triệu mù thấy mấy con rắn con hay hay, vươn tay ra bắt. Bên cạnh bất chợt có một giọng nói vang lên Đừng động vào nó Nhưng đã muộn mất rồi Ngay khoảnh khắc triệu mù chạm vào con rắn Nó như kẹm nhận được Thoát cái đã ngoảnh lại Cắn vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay triệu mù Cảnh lão lao qua nhanh như tên bắn Vạch miệng con rắn ra Rồi cẩn thận đặt nó trở vào ổ Lấy ra rắn che kín lại Sau đó vội kéo triệu mù đến bên suối nước nóng Xé áo thành mảnh vải Buộc chặt khủyểu tay chịu mù lại Bắt anh ta ra sức hạ tay xuống Làm chậm tốc độ nọc rắn Chảy vào mạch máu Sau đó ông ấy lấy con dao găm Chọc thẳng vào miệng vết thương Lúc này vết thương đã sưng lên Dao chọc vào Rồi rút ra làm máu đen tuôn như nước sông Đợi máu chảy bớt Ông ấy lại lấy dao Vạch một hình chữ thập rất sâu Nặn máu ra re sức lấy nước suối xối lên vết thương. Độc rắn này rất mạnh, mới cắn mấy giây đã sưng, mặt triệu mù đã xém nguyết lại, môi tím bầm, chén mướt mồ hôi, người như bị hẹ đường huyết. Tôi sợ anh ta có mệnh hệ gì cũng đứng cạnh, nắm chặt lấy tay còn lại của anh ta. Thấy tôi nhìn, sắc mặt triệu mù xém nguyết, miễn cưỡng nở một nụ cười, muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi được bấy nhiêu. Tôi không nỡ nhìn anh ta nên bước qua hỏi. Cảnh lão, anh ta, anh ta thế nào rồi? Cảnh lão nhanh chóng đáp. Không sao, con rắn nhỏ thôi, không có độc gì, đưa hòm thuốc cho tôi. Bọn tôi giờ mới phát hiện, hóa ra mã kép kim và nhóc hòa thượng cũng tới cùng. Hắn vẫn để trần thân trên như trước, lưng đeo hòm thuốc của cảnh lão và con dao bầu kia. Trên người hắn cũng có mấy vết cào xước, có lẽ là bị thương lúc đánh nhau với lũ rắn trành kia. Chỉ có nhóc chọc đầu vẫn khỏe mạnh như cũ, đứng cạnh mã kép kim, cười hì hì nhìn bọn tôi. Nghe cảnh lão nói vậy, triệu mù mới thở vào, đứng đó lậm bậm. Người tốt không sống thọ, ác bá thọ nghìn năm, sao mà anh ta chết sớm thế được? Tôi cũng thở vào một hơi, mắng anh ta một câu, Rồi quay đi lấy hòm thuốc Nhưng mẹ kép kim nói một câu tiếng lào Khiến cảnh lão biến sắc Tôi nôn nóng hỏi Cảnh lão Có phải thuốc có vấn đề không? Cảnh lão gật đầu Thuốc ngấm nước Có một ít không dùng được nữa Vãi nồi Tôi đứng bật dậy Cảnh lão Ông xem cần gì cháu sẽ đi kiếm ngay Cảnh lão bảo Không kịp đâu sau đó quay lại nghiêm túc bảo triệu mù mau cởi quần ra Triệu mù sửng sốt Gì cơ, cởi quần á Cảnh lão Nhanh Triệu mù túm chặt lấy quần, kêu lên Cháu không cởi cho người ta cười đâu Không phải ông bảo chỉ là con rắn nhỏ, không sao à Cảnh lão Rắn này không lấy mạng cậu được Nhưng có thể khiến cậu ngồi xe lăn nửa phần đời còn lại Cậu có cởi hay không Mặt triệu mù đỏ rực lại chẳng có cách nào khác, chỉ đành quay lưng lại, rề rà tụt quần xuống. Cảnh lão, bây giờ cậu tiểu lên vết thương trên tay, xối nước tiểu vào đó, mau lên. Triệu mù nào dám chậm trễ, không có nước tiểu cũng phải ép ra bằng được, chỉ nghe bên cạnh có tiếng nước chảy tồ tồ. Cảnh lão quay sang tôi vội hỏi, có bật lửa hay phèn chua không? Tôi... Gì cơ? Bật lửa, phèn chua, để cháu tìm xem. Mò mẫm mãi, không mò được bật lửa, lại mò được một hộp diêm. Tôi đưa cho cảnh lão hỏi cái này có được không? Cảnh lão... Được, thứ này còn tốt hơn cả bật lửa. Ông ấy bảo tôi mở hộp diêm, lấy mười mấy que ra, gọt đầu diêm đi, gom thành một đống, đổ hết vào vết thương trên tay triệu mù, sau đó ông cụ đốt đống đầu riêng, chỉ thấy xèo một tiếng, miệng vết thương bốc khói, mùi thịt cháy tỏa ra, đau đến nỗi khiến triệu mù đứng bật dậy gào lên. Xong xuôi đâu đấy, cảnh lão mới thở phào, bảo triệu mù ngồi xuống đất, không được chạy lung tung, uống nhiều nước một chút. chương 121 Tôi nhìn Triệu Mù, thấy vết thương dù bị đốt khét lẹt nhưng cũng không sưng vù lên như ban nãy nữa. Sắc mặt anh ta cũng tốt hơn. Lúc này tôi mới thấy yên tâm hơn phần nào. Ngồi bên đó, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, tôi hơi hãi hùng, cứ tìm chuyện để hỏi cảnh lão. Ban nãy vì sao để Triệu Mù lấy nước tiểu rửa vết thương, dùng nước không thôi không được sao? Còn nữa, Vì sao lại kẹo phần đầu khoe diêm ra để đốt vết thương? Cảnh lão giải thích với tôi Đông y chia độc rắn làm ba loại Một loại là độc thần kinh Một loại độc máu Và một loại độc hỗn hợp Nếu bị rắn cắn Đầu tiên phải đẩy được chất độc ra Kế đó mới giải độc Nọc rắn thực chất là một loại protein Sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa ở nhiệt độ cao trong khoảng 10 phút Kỵ nhất là axit kiềm, cồn và lửa. Thầy lang chuyên trị rắn thời xưa rất ưa dùng cây thuốc đông y để trị vết rắn cắn vì trong đó đã có cả axit kiềm có thể trị được độc rắn. Sau khi bị rắn cắn độc rắn sẽ xâm nhập và lan ra trong cơ thể con người mất khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút. Trong 3 đến 5 phút này phải mau lấy muối ăn phèn chua đổ vào miệng vết thương sau đó đốt là có thể giải trừ được khoảng 90% độc rắn. Người bị cắn về cơ bản sẽ không nguy hiểm đến tính mẹ. Chút độc còn sót lại, chỉ cần uống nhiều nước, bài tiết nhiều, rồi uống thêm ít thuốc trị rắn cắn là không còn đáng ngại. Tôi hiểu dụng ý của cảnh lão. Giờ bọn tôi không có thuốc trị rắn, chỉ có thể giải độc trước. Nếu không độc xâm nhập vào cơ thể, đời triệu mù coi như chấm hết. Tôi lại hỏi Không phải ông bảo đó là con rắn nhỏ Không độc sao Cảnh lão thở dài bảo Ta lừa cậu ta đấy Ai bảo rắn nhỏ không độc Rắn càng nhỏ thì càng độc Rắn nhỏ ít khi bị săn Cũng ít khi cắn người Độc đều tích tụ trong nanh Lúc cắn thật còn kinh hơn rắn lớn Nếu bị rắn cắn Tuyệt đối không được hoảng loạn Càng không được chạy lung tung Nếu không, tốc độ tuần hoàn máu càng nhanh, độc rắn sẽ càng nhanh chóng phát tác. Tôi đang muốn hỏi cảnh lão tất cả những chuyện này là thế nào, sao ông cụ lại đột nhiên không từ mà biệt, tại sao lại phải cẩn thận đặt con rắn con suýt cắn chết triệu mù về ổ. Nhưng vẻ mặt ông cụ rất nghiêm túc, ông ấy giơ tay ra hiệu, ý bảo nơi này không thể ở lâu. Ông ấy đặt răng nanh xuống là lập tức phải đi ngay. Bằng không vua rắn quay lại sẽ không có cơ hội thoát ra được nữa. Ông cụ móc cái nanh rắn khổng lồ bọc trong tấm vải đỏ ra. Kính cẩn đặt lên một tảng đá. Lại tảng đá mấy cái. Kế đó lui về phía sau quyết đoán hạ lệnh. Đi! Vừa dứt lời tôi đã nghe bên ngoài ủnh một tiếng rõ to. Trong nháy mắt Xung quanh như núi long đất lở, Cả hang động như sắp sập đến nơi Đá vụn rơi xuống ào ào Nhất là những thạch nhũ sắc nhọn to như cột đá Thi nhau rơi thẳng từ trên xuống, cắm phập xuống đất Bọn tôi kinh hãi, chạy cũng không dám chạy Nếu nhỡ bị đâm trúng thì xác định là bị ghim cứng dưới đất Cảnh lão hô lên Không được manh động, nép vào vách đá Mã cáp kim lao tới như một mũi tên, thoát cái đã vác triệu mù lên, nhào về phía vách đá nấp kỹ. Bọn tôi mau chóng nép hết vào vách đá, nghe tiếng thạch nhũ rơi xuống liên tiếp. Có cái cắm thẳng xuống đất, có cái rơi xuống vỡ vụn, đá văng tung tóe như đang ngoài xa trường. May mà bọn tôi làm theo lời cảnh lão, nép chặt vào vách đá. Bằng không, không chết vì bị thạch nhũ đâm, thì cũng chết vì đá rơi vào người có chạy cũng không có đường mà thoát. Lúc này triệu mù như đã hồi lại chút sức lực, dãy rụa hỏi: sao thế, động đất à? cảnh lão thở dài. Có người đã châm lửa đàn tế. Ông ấy quay đầu không biết nói câu gì. Mã kép kim đặt triệu mù xuống, vác dao lên, thoát cái đã xông ra khỏi rừng đá. Tôi thắc mắc hỏi: cạnh lão, đàn tế là gì? Cảnh lão than thở, đàn tế để gọi vua rắn, đàn tế bị mở vua rắn sắp ra rồi. Tôi sợ hết hồn, vua rắn sắp ra rồi, vậy chúng ta còn không mau chạy đi. Cảnh lão, chạy, chạy đi đâu, chạy đâu cũng không được, cứ đợi đó đi. Tính ra, đàn tế này đã hai ba chục năm chưa được thắp lửa rồi. Ba mươi năm? Tôi hơi kinh ngạc 30 năm trước rốt cuộc có chuyện gì? Cảnh lão lãnh đạm 30 năm trước Bọn ta đã bắt được vua rắn đó Các ông bắt được vua rắn khổng lồ đó Tôi nhảy dựng lên vì kinh ngạc Mặt cảnh lão chẳng có biểu cảm gì Không thì cậu nghĩ cái nanh rắn đó ở đâu ra Bẻ xuống từ trong miệng vua rắn đó đấy Tôi càng sửng sốt hơn. Ông... Các ông bắt được vua rắn còn bẻ cả nanh nó. Chịu mù bình tĩnh hơn nhiều. Miệng vết thương của anh ta đau tới nỗi phải suýt xoa nhưng vẫn không nhịn được mà chen mồm vào. Dùng cái lồng sắt kia bắt à? Cảnh lão gật đầu. Tiểu mã không nhịn được hỏi. Dùng môi gì dụ thế ạ? Cảnh lão. Bản thân ta. Ông... Ba người bọn tôi không nén nổi kêu lên Sao ông lại làm mồi dụ? Cảnh lão Năm đó ta vẫn còn trẻ Mình trần Trên người bôi đầy cần sa và anh túc Đứng trong lồng Bị thả xuống đáy nước Đợi con rắn sông vào lồng Ta bơi ra khỏi cửa lồng Huyết xáo Bên kia sẽ đóng cửa lồng lại Dù ông cụ nói rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói vẫn có chút tự hào không thể che giấu. Thực vậy, những lời này nói thì nghe đơn giản, nhưng nghĩ lại, nếu để Mình Trần bị nhốt trong lồng sắt to bằng cả cái sân bóng rộ, rồi thả xuống đáy nước, cửa lồng còn không mở được, chỉ để cho rắn khổng lồ tiện vào ăn thịt mình sẽ là cảm giác như thế nào? Còn nữa, khi con rắn khổng lồ quỷ quái kia xông vào lồng ăn thịt mình, Tránh được đòn tấn công của nó, thoát khỏi lồng Người ngợm lành lặn, phải có tinh thần thép và thân thủ mạnh cỡ nào mới làm được. Cho tới tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng mới hiểu được sự kiêu ngạo của cảnh lão. Cũng khâm phục ông ấy từ tận đáy lòng. Tiểu mẽ giờ vẫn thắc mắc. Tại sao phải châm lửa đèn tế ạ? Cảnh lão. Bắt vua rắn... Vua rắn lần này là một con rắn cái Lúc nó đẻ trứng Sẽ nằm im bất động Cũng không ăn không uống Mất khoảng một tháng Cho đến khi rắn con nở ra Nó mới có thể đến đầm nước tắm rửa Nghỉ ngơi Đây là lúc nó yếu ớt nhất Cũng là cơ hội duy nhất để giết nó Cảnh lão hỏi tôi một câu Sói có con đầu đàn Khỉ cũng vậy Cậu nói xem Vua của sông Mê Công chúng ta là gì Tiểu mã Tất nhiên là vua rắn ạ Tôi gật đầu Vua rắn khổng lồ này chắc chắn có thể coi là Mãnh thú mạnh nhất lưu vực sông Mê Công Đèn sói Đèn voi gì đó Vốn không thể là đối thủ của nó Cảnh lão lại hỏi Các cậu cảm thấy Tại sao động vật phải có một vị vua Tôi ngẫm nghĩ Nhớ lại cảnh bọn tôi bắt khỉ lúc đó Vì khỉ đầu đèn bị bắt, những con khác đều phải cứu nó, chủ động trả lại tang vật, còn tha thiết cầu xin bọn tôi tha thứ. Vậy liệu có phải là một quần thể sau khi có một vị vua sẽ trở nên có tôn ti trật tự, càng dễ quản lý hơn phải không? Cảnh lão gật đầu đồng ý với quan điểm của tôi, nói vì mê công có vua rắn nên lũ thú rừng này mới có thể ngoan ngoãn ở nơi chúng nên ở không đi quấy nhiễu loài người Còn có một điều nữa là chúng có thể giúp con người làm những việc họ không làm được Ông cụ lấy ví dụ sầu riêng và măng cụt cây vừa keo vừa trơn người rất khó trèo lên hái quẻ nên đã thương lượng với vua khỉ để lũ khỉ hái quẻ con người sẽ cho đèn khỉ thức ăn coi để bù lại Thậm chí khi đèn khỉ gặp phải những mảnh thú mà chúng không thể chống lại Còn có thể đến cầu cứu con người Con người sẽ dùng súng săn tiêu diệt mãnh thú giúp chúng Những điều này đã trở thành hiệp ước đồng minh khá đơn giản mà con người và động vật đã ngầm thống nhất Ông cụ nói Khỉ là như vậy Vua rắn cũng như vậy Nó là vua của Mê Công Mỗi tấc đất ở đây đều thuộc về nó Cho dù ai bước vào đều phải tuân theo quy tắc của nó Nó để cậu sống thì cậu sẽ sống. Nó muốn cậu chết thì cậu phải chết. Đạo lý này đơn giản thế thôi. Thế nhưng con người cũng có nguyên tắc riêng của mình. Không thể chuyện gì cũng để chúng quyết định. Bởi vậy con người và vua rắn mới đối đầu. Về sau, không bên nào ép đạo được bên nào nên quyết định đi đến một thỏa hiệp. Con người không được tùy tiện giết động vật sông Mê Công Vua rắn cũng không được để thú rừng đến quấy nhiễu làm phiền con người. Bọn tôi nghe đến ngây kẻ người. Những điều cảnh lão nói cứ y như chuyện cổ tích vậy. Con người có hiệp ước đồng minh với vua rắn. Hai bên đồng thời ký kết hiệp định không xâm phạm lẫn nhau. Điều này vậy mà cũng là sự thật. Triệu mù rõ ràng không tin anh ta gắn gượng bò dậy hỏi Ông à! Nếu vua rắn đã thỏa hiệp với chúng ta sao 30 năm trước các ông còn bắt nó? Cảnh lão nói Đó là vì bọn ta muốn sửa hiệp ước bên muốn sửa đổi tất nhiên càng phải thể hiện sức mạnh bá đạo của mình. Điều này cùng một đạo lý với việc ra cát khổng minh 7 lần mạnh hoạch rồi thả. Tôi không nhịn được hỏi Cảnh lão Khi đó các ông và vua rắn sửa hiệp định gì? Cảnh lão lãnh đẹp. Bọn ta bảo vua rắn mở một con đường về phương Nam. Tôi lại không kìm được hỏi. Cảnh lão, cái nanh rắn này là thế nào? Đây là nanh vua rắn sao? Cảnh lão lắc đầu. Chiếc nanh rắn này được coi như thánh vật của họ nhà rắn. Là nanh của vua rắn đời đầu, truyền từ đời này sang đời khác. Lần trước, sau khi họ khống chế được vua rắn đời đầu, để đề phòng vua rắn lật lọng nên đã lấy mất chiếc nanh rắn và đồng ý trả lại nanh rắn vào một thời điểm nhất định, đồng thời sẽ bồi thường đáng kể cho vua rắn. Không ngờ sau này lại xảy ra quá nhiều biến số. Đến tận hôm nay, ta mới trả lại nanh rắn được. Ông cụ thở dài, nhắm mắt lại hai hàng nước mắt đục ngầu lăn xuống gò má. Tôi nhất thời không biết nói gì cho phải, nhóc hòa thượng cũng bối rối chạy tới lau nước mắt cho ông. Ông cụ mở mắt ra lần nữa, nghiêm túc nói với tôi, tiểu thất, ta và ông ngoại cậu cũng là chỗ quen biết. Khi cậu ra đời, còn từng ở chỗ ta, lần này ta phải cậy già một lần. Cậu có thể đồng ý với ta một việc được không? Chương 122. Tôi vội thẳng người. Cảnh lão, không, ông Cảnh, ông nói đi ạ. Ông cứ việc nói, chỉ cần cháu có thể làm được thì nước sôi lửa bỏng cháu cũng không từ chối. Ông Cảnh gật đầu, xoa đầu nhóc Hòa thượng buồn bã. Năm đó anh em ta có 7 người, bây giờ cũng chẳng còn mấy người nữa rồi. Dù sao cũng là năm đó tạo nghiệp, nợ phải có người trả. Nó là hậu duệ duy nhất của nhà họ cảnh ta, món nợ của nhà họ cảnh. Qua hôm nay sẽ trả hết. Ta muốn cậu đồng ý với ta một chuyện. Nếu lần này cậu còn sống trở ra, hãy giúp ta chăm sóc thằng bé cho tốt. Lòng tôi dậy sóng Đây rõ ràng là phó thác Chẳng lẽ cảnh lão đã dự đoán được Lần này ông ta chắc chắn sẽ chết Tôi muốn en ủi ông cụ Mới mở miệng đã bị ông chặn lại Chuyện xảy ra năm đó Các cậu không hiểu Nợ máu phải trả bằng máu Nhà họ cảnh ta có 18 người Đến ta cũng trả được hòm hòm rồi Đứa trẻ cuối cùng Từ lúc mới sinh, ta đã gửi lên chùa, Phật tổ phù hộ, mới trưởng thành được như hiện giờ, có lẽ có thể bảo vệ được. Ông cụ nói mấy câu tiếng lào với nhóc hòa thượng, nước mắt nó lập tức tuôn rơi. Ôm chặt lấy ông cụ không buông, khóe mắt bọn tôi ươn ướt, sinh ly tự biệt. Nhất là ông cháu ruột chia xa, khiến bọn tôi cũng khó mà cầm lòng nổi. Triệu mù nói, chỉ cần anh ta còn sống, chắc chắn sẽ bảo vệ cảnh lão và nhóc hòa thượng, cảnh lão không cần lo lắng. Cảnh lão rất bình thản, ông ấy xua tay, bảo bọn tôi im lặng, rắn khổng lồ sẽ xuất hiện ngay thôi. Dù thế nào bọn tôi cũng không ngờ được, vua rắn lại xuất hiện như thế. Cảnh lão vừa dứt lời, bọn tôi đã nghe thấy nước trong đầm sôi lên ủng ục. Ngay sau đó, từ giữa đầm, một cột nước bất chợt phun lên cao tới 2-3 mét, bọt nước bắn tung tóe Cùng với đó là tiếng vang cực lớn, một thân hình khổng lồ thoát cái vọt lên khỏi mặt nước. Trong bóng tối, ánh lửa lụi dần rồi biến mất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng khổng lồ ấy một cách rất rõ ràng. Đời tôi đã từng trải qua rất nhiều lần mạo hiểm khó bề tưởng tượng, nhưng lần này chắc sẽ là lần khó quên nhất. Đó là một con rắn lớn cỡ nào à? Trước khi nhìn thấy vua rắn, trong đầu tôi đã mường tượng ra hình dáng của nó. Thân dài 40 mét, cái cổ xù xì khổng lồ, nanh độc dài bằng cái đũa, hai mắt bóng láng to như trứng ngỗng và cái đầu ngang cỡ đầu một con lừa. Nhưng trong khoảnh khắc này Tôi đã quên hết những hình ảnh đó Chỉ thấy xung quanh như đột nhiên Có thêm một cái cây khổng lồ Đột nhiên mọc lên một ngọn núi sừng sững Cây khổng lồ vẫn có độ keo Đỉnh núi cũng có giới hạn Nhưng nó thì không Nó cuộn mình ở đó Đầu nghện thẳng Như một con thú khổng lồ rẽ đất chui ra Lại giống như thần Phật Toàn thân vẫn viết ánh hào quang vậy nó lấp lánh phát sáng dưới ánh lửa thân mình như một con rồng có sừng đường vân vẫy tinh tế một tạo vật thần kỳ khiến người ta phải cảm khái càng khiến người ta kính trọng từ tận đáy lòng làm người ta còn chẳng dám nhìn thẳng đối diện với nó chứ đừng nói có lòng phản kháng cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người Lào phải thành kính lễ bái naga đến thế Nó thực sự mang khí thế y như một vị thần. Nếu bảo trên đời này thực sự có thần, vậy nó đã gần đạt đến cái ngưỡng đó rồi. Naga ra khỏi đầm nước, cuộn mình lại, đầu vươn cao, quan sát một lượt. Hai mắt nó to bằng quả bóng rộ. Nó oai nghiêm nhìn khắp bốn phía, như thể xung quanh chẳng có gì qua nổi mắt nó. Khi ánh mắt ấy lướt qua chỗ bọn tôi Trái tim tôi như ngừng đập Tự hồ những suy nghĩ trong lòng Đều bị nó nhìn thấu hết Cảnh lão gọi Bạn già Lâu rồi không gặp Vua rắn quay phát lại Trong khoảnh khắc ấy Ánh mắt nó ghim chặt vào cảnh lão Kế đó nó uốn người về trước Như định tấn công ông cụ Sau đó Nó nhìn thấy cái nanh rắn trên vách đá Liền lắc lư cái đầu trở lại bình thường Nó cúi đầu xuống Nâng bộ da rắn ra Lũ rắn con bên dưới Trên chúc trườn về phía nó Vua rắn hiền từ liếm chúng Dẫn chúng vào đầm nước Kế đó đột nhiên rít lên một tiếng dài Trước đây tôi từng nghe nói Rồng gầm rắn rít Cứ ngỡ rắn sẽ kêu Giống một con côn trùng nhỏ Không ngờ tiếng rít này Của vua rắn Lại có thể vang vọng mạnh mẽ đến thế. Chói như tiếng tuyết còi, thoát cái đã xé rách không gian, chấn động rừng cây, xuyên qua không trung. Tôi lén nhìn trộm, chỉ thấy nó uốn người lên, ngẩn keo đầu, húc mạnh vào vách đá. hành động lập tức rung lắc dữ dội. Những thạch nhũ ban đầu chưa rơi, giờ rụng xuống hết. Bọn tôi ngã lăn ra đất, vội vàng vừa lăn vừa bò chạy về phía vách đá. Vua rắn lại húp thêm mấy phát vào nóc hang, xuyên thẳng tới đỉnh núi. Đá tạng rơi xuống không ngừng, nóc hang thủng một lỗ khổng lồ, ánh nắng ồ ạt tràn vào. Bọn tôi ở dưới đất lâu ngày, thấy ánh sáng vẫn chưa kịp thích ứng, mắt chói đau nhói. Vua rắn nhìn thấy ánh sáng, càng thêm nôn nóng, lại húp liền mấy phát nữa vào nóc hang, làm lỗ thủng trên nóc mở rộng hơn nữa. Kế đó, nó xoẹt một tiếng chui qua lỗ thủng. Triệu mù vội kêu lên Này, mẹ kiếp! Tiểu thất! Mau, đỡ cạnh lão! Chúng ta cũng ra ngoài! Cảnh lão ban đầu không muốn ra ngoài với bọn tôi. Bọn tôi ven nài đủ kiểu. Cuối cùng, ông cụ cũng thở dài đi theo bọn tôi. Có điều, ông không để tôi dìu. Bảo tôi và tiểu mã đỡ lấy triệu mù, nói độc rắn của anh ta còn chưa hết. Tốt nhất không nên cử động lung tung. Hàng động cao khoảng mười mấy mét, vốn không thể trèo lên được. May mà sau khi vua rắn hút thủng nóc, đá vụn bên dưới chất thành đống. Bọn tôi men theo đống đá đổ vỡ, rất dễ trèo lên. Không ngờ khi bọn tôi vừa mới lên, lại phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt bọn tôi, vua rắn đang cuộn mình, nôn nóng rít gạo. Phía trước nó, hoặc có thể nói là trên mặt đất xung quanh bọn tôi, có một lớp bê tông cực dày. Trên mặt bê tông là những mũi dao nhọn hoắt. Lưỡi dao nhọn chỉa lên trên, ánh lên ánh sáng sắc lạnh. Lòng tôi lạnh ngắt Rắn di chuyển nhờ vào việc ma sát lớp vảy bụng trên đất. Dưới đất có dao nhọn. Nếu nó trèo qua, sẽ bị dao rạch nét bụng. Nếu giờ vua rắn không đi, Sẽ bị vây khốn bên trong. Cảnh lão lo lắng. Không xong rồi, có người gài bẫy định giết vua rắn. Tôi hỏi: Sao vua rắn phải ra ngoài ạ? Nó có thể trốn trong hang không ra không? Cảnh lão lắc đầu. Vua rắn đã hơn một tháng không ăn uống gì, trong hang cũng chẳng có gì cho nó ăn. Vả lại, tính cách của nó cũng không cho phép nó trốn chạy. Nó nhất định sẽ luôn chiến đấu. Cho đến khi chảy cạn giọt máu cuối cùng Bọn tôi đều có chút cảm khái Lúc này vua rắn đã bắt đầu sông về phía những mũi dao Nó lấy thân mình húc mạnh vào dao nhọn Chỗ dao đó chẳng hề suy chuyển Mà thân hình vua rắn bắt đầu có những vết thương Trựa mù thấp rộng Đây là dao đặc chế Trôn sâu đến 2-3 mét trong bê tông Con rắn này húc kiểu gì cũng không gãy được đâu Xem ra đám người này là dân chuyên bắt rắn Tôi hỏi cảnh lão Rốt cuộc ai muốn giết vua rắn Họ muốn làm gì Muốn tiền sao Cảnh lão lắc đầu Chuyện này khó mà nói rõ được ngay Họ cũng là nhóm người 30 năm trước Tôi không hiểu Họ cũng là nhóm người 30 năm trước Vậy tức là Nhóm người đó vốn ở cùng cảnh lão Sau này mới phản bội Hay là họ đã đối đầu với nhóm cảnh lão ngay từ 30 năm trước rồi? 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thù hận cỡ nào có thể kéo dài đến 30 năm? Tôi nhớ lại chuyện xảy ra trên núi Sát Long 30 năm trước. Cảnh lão liệu có biết bí mật trong đó không? Tôi đang định hỏi, triệu mù bên cạnh lại chửi ầm lên. Lũ chó đẻ bắn trộm kia, chúng mày có giỏi nhầm vào ông đây này. Bắn lén sau lưng thì có gì hay? Anh ta gào lên chửi bới một trận, chẳng có ai đáp lại. Bên ngoài hình như còn đang có đám cháy, có người đang đốt rừng cần xa. Mà không chỉ một khoảnh, toàn bộ hai bên bờ Mekong đều hừng hực ánh lửa. Xem ra đám người này đốt lửa dọc đường là muốn thiêu hết cần xa. Tôi quay sang hỏi cảnh lão. Cảnh lão nói, Rừng cần sa này là bọn họ trồng từ 30 năm trước. Thứ nhất vì vua rắn cực kỳ thích mùi hương này. Thứ hai cũng giống như một thỏa thuận. Bất cứ nơi nào có rừng cần sa, anh túc, đàn rắn đều phải bảo vệ con người, không được để những loài thú khác làm hại. Và con người cũng không được phép giết rắn ở đây. Ông cụ than thở Nhóm người này không chỉ muốn giết vua rắn, Còn muốn xóa bỏ hoàn toàn hiệp ước đồng minh năm đó. Bạn già là ta đã hại ngươi. Ông cụ lão đạo bước về phía vua rắn. Vua rắn cúi đầu ngang bằng ông cụ như đang trao đổi gì đó với ông ấy. Cảnh lão vuốt ve đầu vua rắn như đang âu yếm người mình yêu, nỉ non gì đó. Tôi không kìm được, nước mắt lại lăn xuống. Lũ lính khốn kiếp kia, sau khi đốt sạch cần xe sẽ nhanh chóng quay lại. Khi đó, vua rắn bị vây khốn ở đây. Đi không được, lùi không xong. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Khi ấy, cảnh lão quyết không chạy trốn một mình. Ông nhất định phải đồng sinh cộng tử cùng vua rắn. Thứ tình cảm mộc mạc này đã cảm hóa tôi một cách sâu sắc. Tôi không nén nổi hai hàng lệ tuôn rơi. Khóe mắt triệu mù ươn ướt. Anh ta quẹt mạnh đi, sau đó quét. Khóc, chỉ biết khóc. Khóc thì làm được gì? Mau đi nhặt đá, chất cao lên giúp vua rắn thoát khỏi nơi này đi. Bọn tôi như sực tỉnh. Đây thực sự là một đường thoát. Bọn tôi chỉ cần lấy đất đá lấp bằng kẽ dao sắc, vua rắn sẽ chườn ra được. Chỉ cần nó vào được sông Mê Công, trên đời này không còn thứ gì có thể ngăn cản nó được nữa. Nói là làm, mấy người bọn tôi ném súng săn xuống. Không bê được đá to thì bê đá nhỏ, đá nhỏ không có thì đi nhặt đá vụn cành cây. Móng tay bọn tôi nhanh chóng mòn vẹt, đầu ngón tay còn có cả bọng máu, bọn tôi vẫn điên cuồng tiếp tục. Cuối cùng cũng chạy được một lớp đá dày trên mũi dao, vừa khéo lấp khuất được chúng. chương Cảnh lão gọi một tiếng, vua rắn uốn người trườn về phía bọn tôi, như đang tỏ ý cảm ơn. Sau đó men theo lớp đá vụn bọn tôi trải, từ từ trườn đi. Trong khoảnh khắc đó, tim bọn tôi như thắt lại, thân mình nặng nề của vua rắn đè lên lớp đá vụn, cũng đè lên những mũi dao. Dù bọn tôi đã cố sức lót thật nhiều đá, nhưng kích thước của vua rắn vẫn lớn ngoài sức tưởng tượng. Cuối cùng vẫn bị gieo đâm trúng, từng tia máu phun ra từ thân, nhuộm đỏ đá xung quanh. Tuy nhiên, dù thế nào, nó cũng đã thoát khỏi ải gươm đao sắc bén. Nó cuộn người, vươn cái lưỡi khổng lồ lên, rít dài một tiếng, khe núi xung quanh vọng lại tiếng thú rừng gào rú. Những muông thú đang đáp lại lời hiệu triệu, tất cả đều run rẩy phục tùng dưới chân vua rắn. Nó men theo sườn núi trườn xuống sông Mê Công, vượt qua bờ sông, bắt đầu từ từ trầm mình xuống dòng nước đục ngầu. Bọn tôi đứng trên bờ, kính cẩn tiễn bước vua rắn lặn xuống dòng sông. Ngay lúc người nó mới chìm xuống một nửa, ngoảnh lại lần cuối, tỏ ý cảm ơn bọn tôi, thì dưới nước đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ nghe oành một tiếng. Một quẻ mìn dưới nước bỗng phát nổ, hất vua rắn văng mạnh lên bờ. Cảnh lão liều mạng chạy sang, thấy vùng bụng nó đã thủng một lỗ lớn, máu tươi tuôn ổng ọc. Cảnh lão vội lấy hòm thuốc, đổ hết vào trong vết thương, nhưng về cơ bản là vô ích. Vết thương to bằng cả cái chậu rửa mặt. Đừng nói chỗ thuốc này, cho dù có nhét cả hòm thuốc vào cũng không cầm máu được. Triệu mù và tiểu mẽ vội cởi éo, lấy làm băng vải bịt chặt miệng vết thương cho vua rắn, để cảnh lão lấy dây mây buộc chặt cố định. Lúc này sông Mê Công như bị nổ tung, sóng nước cuồn cuộn, vọt lên cao mấy mét, dưới nước như đang có mãnh thú nhanh chóng lao sồng sọc tới nhắm thẳng vào vua rắn. Nói thì chậm, nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Sông Mê Công rộng mấy trăm mét cũng chẳng nhầm nhò gì với con mãnh thú. Có khi còn chẳng đến vài phút đồng hồ, nó đã bơi qua sông, phi thẳng lên trên bờ. Lúc này bọn tôi mới phát hiện, hóa ra đây cũng là một con rắn khổng lồ. Thân mình nó nhỏ hơn vua rắn một cỡ, nhưng nó đã ẩn nấp trong nước từ lâu, lấy đủ sức. Nhân lúc vua rắn chúng mình đang bị thương, vội đuổi đến sống mái một trận. Vua rắn vừa đẻ trứng xong, gần như đã tiêu heo toàn bộ sức lực, lại trúng phải mìn. Mười phần sức mạnh, giờ cũng chỉ còn độ ba phần. Nó miễn cưỡng bò dậy, lại bị con rắn kia húp lăn ra đất. Con rắn đó tiếp tục xông lên, toan nhắm vào cổ vua rắn cắn một phát, nhưng lại bị đuôi của vua rắn quật cho một cái loạn choạn cả người. Nó tức tốc quay lại, cắn phập vào thân mình vua rắn, vua rắn đau tới mức rít lên toàn thân oằn lại nó muốn quấn chặt lấy con rắn kia nhưng con rắn kia cũng vô cùng gian xảo, nó cũng khéo léo uốn mình theo vua rắn khiến vua rắn kiểu gì cũng không quấn lấy nó được hai con rắn khổng lồ quần nhau bên bờ sông lăn tới lăn lui như trở về kỷ Jura hai con rồng bé trụ đang đấu một trận sinh tử với nhau Thân mình khổng lồ của chúng lăn xuống bờ sông, cây đổ, đá lăn, đánh đến mức làm trời long đất lở, khiến dòng sông dậy sóng. Nhưng rõ ràng vua rắn yếu thế hơn, đang dần bị con rắn kia áp đảo. Nó bắt đầu quấn chặt lấy vua rắn, lợi dụng sức mạnh của mình để siết chết đối phương. Cảnh lão nhặt lấy một khúc cây, liều mạng đi về phía hai con rắn. Có thế nào cũng không ngăn nổi ông cụ. Con rắn khổng lồ kia đã trông thấy ông cụ từ xa Rít lên uy hiếp ông ấy Chốc chốc lại lấy đuôi quyết ngang mặt đất Khiến đá tạng đổ rào rào Mấy lần suýt đập trúng cảnh lão Cảnh lão ngã lăn lộn mấy lần trên bờ sông Bọn tôi toát mồ hôi thay ông ấy Ông cụ cuối cùng cũng từ từ tiếp cận được con rắn lớn Vòng ra sau người nó Hai tay giơ khúc cây lên Đâm mạnh vào cái lỗ trên đuôi nó Kế đó ông cụ lộn nhào Lăn thẳng xuống theo bờ sông Tôi chợt nhớ ra Khi triệu mù bị rắn sọc gờ xiết cổ Ông ấy cũng làm như vậy Khi ấy con rắn sọc gờ Cũng vì đòn này mà nhanh chóng buông ra Lần này liệu có như vậy không Quả nhiên không ngoài dự đoán Bị cảnh lão đâm khúc cây vào Con rắn đang điên tiết gào lên người bỗng chốc thả lỏng. Vua rắn nhân cơ hội này dãy ra, thành công thoát khỏi con rắn. Nhưng ngay sau đó nó cũng rồ lên lấy đuôi quét về phía sau làm đất đá trên bờ sông văng tung tuế. May mà cảnh lão đã lăn xuống trước. Không thì lúc này e rằng đã tan xương nét thịt. Cho dù nó không trực tiếp quật vào cảnh lão nhưng một tảng đá lăn xuống đập trúng vào lưng ông cụ. Khiến ông cụ đau đớn, không đứng thẳng lên được. Bọn tôi hết hồn hết vía, cảnh lão xua tay với bọn tôi, tỏ ý ông ấy không hề có vấn đề gì. Bọn tôi không cần lo lắng. Nhóc hòa thượng vội chạy tới dìu ông cụ, đỡ ông cụ sang một bên. Thấy cảnh lão như vậy, máu chiến trong bọn tôi trỗi dậy, không thèm trốn tránh nữa. nhấc hết đồ lên, chuẩn bị ra liều với con rắn đến sau một phen. Con rắn toàn thân xanh thẫm, trông giống như một con chăn xanh Nam Mỹ, cũng là loài rắn lớn nhất thế giới. Nghe nói, chăn cũng không thể to được như thế, nhưng về lý mà nói, chỉ cần có đầy đủ thức ăn và khí hậu ấm áp cộng thêm môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài, rắn khổng lồ có thể phát triển vô hẹn. Ít ra, vua rắn và con chăn khổng lồ này có thể chứng minh cho điều đó. Diện mạo của con chăn này vô cùng dữ tợn, từng cử động đều toát lên sát khí đằng đằng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hiên ngang khí phách như vua rắn, khiến mấy người bọn tôi căm ghét. Cộng thêm việc vua rắn đã bị đám lính đánh lén bọn tôi gài mìn bị thương. Trong lòng bọn tôi đã bắt đầu thiên vị vua rắn, bụng nhủ thầm, không chừng con chăn này là do đám người kia đưa đến để thay thế vị trí của nó. Mọi người cùng có chung kẻ thù Đồng lòng đánh về phía con chăn Con chăn rít lên Người cuộn lại Cái cổ xấu xí chuyển động tới lui Lộ ý trườn quanh vua rắn Tìm sơ hở để chuẩn bị tấn công lần nữa Tiểu mẽ cậy khỏe Lên lén chạy sang Nhân lúc con chăn và vua rắn cuốn lấy nhau Bắn một phát vào vị trí tim nó Con chăn chẳng hề sợ hãi Chỉ hơi rụt cổ lại Đến cả cái vậy cũng không bắn chóp ra được. Đừng nói là giết nó. Cái đuôi khổng lồ của nó lại quét đến. Y như một trận cuồng phong. Nháy mắt hất văng tiểu mã. Gã rơi xuống bụi cỏ cách đó cả chục mét. Tôi vội gọi gã. Mãi gã mới ồm ồm kêu lên. Bảo không sao, không việc gì. Đầu đập vào rễ cây, hơi chóng mặt thôi. Tôi và triệu mù liều mạng. Gồng mình sách súng chạy theo con chăn, định bắn vào mắt nó. Con chăn như biết tỏng, chốc chốc nó lại lắc lư cái đầu, không để anh ta có cơ hội. Đồng thời, nó một chốc lại tấn công triệu mù. Nếu không phải vua rắn liều mạng ngăn cản, e là anh ta đã sớm chết mấy lượt rồi. Sau đó, con chăn cuối cùng cũng nắm được cơ hội. Nhân một lần tấn công, nó quật nhẹ đuôi, quét bay hai người bọn tôi. Bọn tôi đập người xuống bờ sông, không bỏ dậy nổi. Mồm đầy cát, đến cái vảy rắn cũng không làm rụng nổi. Tôi cáu quá chửi ầm lên. Triệu mù thử đứng dậy, thấy người càng yếu hơn, không dậy nổi, chỉ đành ở đó than thở. Lúc này, hai con rắn đã quần nhau đến gần dưới một gốc cây cạnh bờ sông. Người chúng chốc chốc lại đập vào gốc cây, làm cái cây cứ kéo kè kéo kẹt. May đó là gốc cổ thụ mấy trăm năm tuổi cao mấy chục mét cành lá xôm xuê dù bị hút cho nghiêng ngẻ nhưng vẫn không đổ Lúc này con trăn cuối cùng cũng ép được vua rắn vào đường cùng Nửa thân nó quấn chặt lấy cây Nửa thân còn lại siết cổ vua rắn từ từ thiết chặt Vua rắn ra sức giãy ruộng đến nỗi khiến cây như sắp gãy đến nơi nhưng cũng vô ích Con trăn ngoẹt mồm Lộ ra răng nanh sắc bén Cắm phập lên người vua rắn Tích tắc đã xuyên qua lớp vậy Kéo theo cả máu thịt ra ngoài Vua rắn giống lên Chấn động cả mười dặm Khiến cả lòng sông kêu ong ong Như tiếng than của bá vương lúc đường cùng Bọn tôi nghe mà muốn rơi lệ Bạn già là ta đã hại ngươi rồi Cảnh lão trống gậy Cáng gượng thân già, bước từng bước đến bên vua rắn. Con trăn e ngại ông cụ, rụt đuôi vào trong người, rít lên với ông ấy, nhưng cũng không thừa sức để tấn công. Cảnh lão không hề sợ hãi, bước từng bước sang, tay vuốt ve vảy vua rắn. Cởi áo ra, lấy áo che lại miệng vết thương cho nó. Máu tươi mau chống thấm ướt áo ông cụ, chảy tông tọng xuống theo cái áo. Gió lạnh vù vù Vô tình thổi vào sống lưng gầy dơ xương của ông cụ Cảnh lão ôm lấy vua rắn Nhỏ giọng nức nở Lúc này Bọn tôi chợt nghe thấy mấy tiếng vù vù Âm thanh đó rất quái lạ Như ấm trà sôi già trên lửa Hơi nóng bốc ra đẩy nắp ấm lên Lại giống như tiếng gió cuốn qua rừng tre xào sạc Tôi nhìn sang bên cạnh Nơi vốn là bờ sông đất bùn giờ đột nhiên đổi màu Như bị người ta phủ một tấm thảm lòe loẹt đầy màu sắc lên trên Màu gì cũng có Thậm chí những mảng màu này còn đang di chuyển Từ từ hướng về chỗ bọn tôi Tôi hết hồn, tưởng mình hoa mắt Sao quanh bờ sông lại đột nhiên đổi cả màu thế kia Tôi bò dậy nhìn Nhất thời sợ đến nhũn kẻ chân suýt nữa thì ngã phịch xuống Hóa ra đó vốn không phải thảm thiết gì Mà là một bầy rắn như thủy triều Không thể tin nổi Trong một lúc lại ập đến bao nhiêu rắn như thế Rắn thực sự quá nhiều Che trời lấp đất Từ trong rừng cần xa Khe đá, bụi rậm Từ dưới sông Mê Công Chúng kết hợp thành một tấm thảm rắn Hướng về phía bọn tôi Không, là hướng về phía hai con rắn Vẫn chưa hiểu có chuyện gì, mấy con rắn đi đầu đã xông đến cạnh con chăn ngay tức khắc, lao vọt lên người nó. Con chăn như đã biết trước được sứ mệnh của đèn rắn, nó gào lên với chúng, cái đuôi khổng lồ quật trên đất, nháy mắt đã khiến cho mấy con rắn trước mặt nét như tương. Nhưng bầy rắn không hề nhột chí chúng mau chóng vây lấy con chăn, tức tốc dựng lên một ngọn núi nhỏ, phủ lên người con chăn hung tợn kia. Con chăn lập tức bị bầy rắn nhấn chìm Nó rõ ràng chưa từng nghĩ tới Cảnh lũ rắn nhỏ lại có thể trèo lên tận đầu tận cổ mình Con chăn cáu tiết rít lên Điên cuồng dãy ruộng Xít chết lũ rắn Mỗi lần nó lắc mình Là lại có vô số rắn nhỏ bị văng lên giữa không trung Rơi xuống bờ sông chết tươi Hoặc bị nó lấy đuôi quật chết Trên bờ sông Chỗ nào cũng là sát rắn màu mè trồng chéo, đa phần là ọc máu mồm máu mũi, còn đang nằm co giật, giãy ruộng. Có một số con người đã đứt đôi mà vẫn cố sức trèo lên người con chăn, muốn tấn công lần cuối. Chương 124 Máu rắn chảy thành dòng vào dòng Mê Công đục ngầu, tạo thành một màu nước đỏ sẫm đặc biệt, ào ẻo trôi ra xa. Không khí ngập mùi máu tanh nồng nặng, mùi cỏ khô và cần sa khét lẹt. Bờ sông tanh tưởi, gió thổi vù vù, lửa hừng hực cháy trong rừng cần sa. Sông Mê Công sóng sô cuồn cuộn, thác nước ầm ẩm, ẩm đổ xuống. Bọn tôi thương tích đầy mình, nằm nghiêng ngả bên bờ sông. Quanh bờ sông đã bị hàng nghìn hàng vạn con rắn nhuộm thành một dải màu sặc sỡ. Tất cả những điều này y hệt như cảnh quyết chiến sống còn cuối cùng trong phim điện ảnh Mỹ. Bọn tôi chứng kiến mà chỉ biết sửng sốt, gần như không tin vào mắt mình. Không ngờ, đèn rắn này lại đến cứu vua rắn. Chúng biết rõ bản thân không thể địch lại được con chăn. Hơn nữa, chắc chắn sau này phải chịu sự báo thù đẫm máu. Khi con trăn trở thành vua rắn mới, nhưng chúng vẫn không hề sợ hãi, cuồn cuộn nối đuôi nhau, hết con này đến con khác liều chết. Con trăn có thể lớn đến nhường kia, tất nhiên không ngu khi không nhận định được tình thế hiện tại. Nó bỏ qua lũ rắn nhỏ, mặc kệ chúng có cắn xé thế nào nó cũng không quan tâm. Chỉ đẩy nhanh tốc độ, siết chặt thân mình, muốn làm thế nào giết chết vua rắn một cách nhanh nhất. Triệu Mộ bị kềm hóa bởi tinh thần của đèn rắn, gắng gượng đứng dậy, muốn đến giúp vua rắn, nhưng chưa bước nổi mấy bước đã ngã nhèo xuống đất. Tiểu Mã cố bò đến bên khẩu súng, nhắm thẳng vào con trăn, bắn một phát. Viên đạn trúng vào đầu nó, nơi đó bắt đầu rỉ máu, khiến bọn tôi phấn khởi reo hò. Nhưng vô ích, con trăn còn chẳng buồn nhìn tiểu Mã một cái, rõ ràng vết thương chẳng nhầm nho gì với nó. Bọn tôi hoàn toàn tuyệt vọng Bắt đầu chấp nhận sự thật này Ngay lúc đó Chẳng ai đoán trước được Từ trên cây bỗng có một bóng người nhảy xuống Hai tay người đó cầm một cành cây nhọn hoắt Lao vọt xuống từ độ cao 5-6 mét Như tên rời dây cung Cắm phập cành cây vào thẳng người con trăn Đó là mã kép kim Triệu mù vỗ đùi Vãi nồi con chan này súng bắn không thủng cành cây nào xuyên qua được thế nhưng kỳ tích đã xảy ra con quái thú đau đớn giết lên chủ động từ bỏ việc siết chết vua rắn trên đầu vẫn cắm cành cây hung tợn nhào về phía mã kép kim hắn lộn một vòng trượt xuống theo sườn dốc con chan không hề bỏ cuộc tiếp tục đuổi giết hắn với dáng vẻ sát khí đằng đằng triệu mù tinh mắt kêu lên vãi hả cành cây của tiểu kim đâm trúng mắt con chăn rồi chuẩn vãi giờ bọn tôi mới hiểu vì sao con chăn đó lại đột nhiên tha cho vua rắn chuyển sang tấn công mã kép kim nhân lúc này vua rắn cũng gắng ngược nhúc nhích cuối cùng theo bờ sông từ từ trườn đến dòng mê công bọn tôi tưởng rằng mã kép kim sẽ men theo bờ sông chạy lên núi dù sao con chăn đó ở dưới nước sẽ có ưu thế hơn trên bờ nhiều Nhưng không ngờ, mã kép kim lại chạy đến cạnh sông Mê Công, nhảy ùm xuống. Bọn tôi đều không hiểu, chẳng lẽ hắn định đọ sức với con chăn dưới nước? Con chăn thấy mã kép kim nhảy xuống sông, người cũng thoát cái leo xuống theo. Sóng nước cuộn trào, như một cơn sóng thần, nó bơi thẳng đến chỗ mã kép kim. Bọn tôi chẳng kịp sợ hãi. Xách hết súng lên chạy bên bờ sông Muốn xem xem có giúp được gì không Chỉ thấy mã kép kim Bơi thẳng về hướng thác nước Đến thác gã trượt khựng lại Rồi lặn sâu xuống nước thật nhanh Tôi không kìm được kêu lên Vãi đạn mã kép kim bị con chăn nuốt vào bụng rồi Chịu mù mắng Đừng có vỡ vẩn Tôi rõ ràng thấy con chăn cách mẽ kép kim một đoạn nữa Tôi Vậy hắn đi đâu rồi? Không thể nào đang quyết chiến với con trăn dưới lòng sông chứ? Lúc này cảnh lão chạy đến Ra hiệu cho bọn tôi Bảo bọn tôi mau chạy lên núi Bọn tôi dù không hiểu Rốt cuộc ông ấy có ý gì Nhưng cũng làm theo lời ông Chạy lên ngọn núi nhỏ Thấy trên núi buộc một sợi xích rỉ nhuền Trong lòng đột nhiên sáng tỏ Hóa ra mã kép kim học theo cảnh lão Lấy bản thân làm mồi Định dụ con chăn vào trong lồng sắt, cảnh lão bảo bọn tôi canh đúng thời cơ, nhốt con chăn vào lồng. Bọn tôi thử ra sức kéo, cái lồng dù đã hoen dị, nhưng dùng sức kéo thì vẫn kéo được. Tìm hiểu qua về chiếc lồng, sau đó bọn tôi lập tức mở cửa lồng, thả mã cáp kim vào. Nước sông quá đục, bọn tôi đứng trên núi nhìn xuống chẳng thấy gì, may mà có cảnh lão bên bờ sông theo sát từng phút một. Chỉ cần một tiếng ra hiệu của ông cụ, bọn tôi sẽ kéo cửa lồng lên. Trong lúc nói chuyện, con chăn kia đã sọc đến. Nó quét đuôi trên mặt sông, lặn xuống theo mẽ kép kim. Qua một lát, lại qua thêm lát nữa. Cảnh lão vững vàng đứng cạnh bờ sông, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào. Mù hơi nóng ruột. Con chăn kia có phải đã vào rồi không? Lòng tôi cũng như lửa đốt, nhưng vẫn en ủi. Đừng vội, đừng vội. Chịu mù, cậu việc gì phải vội, con tràn có ăn thịt cậu đâu. Tôi chửi, mẹ kiếp, anh sốt ruột có ích gì, chẳng phải vẫn đợi đấy còn gì. Đang cãi nhau, tiểu mã bỗng kêu lên. Mau, kéo mau. Không cần ghẽ hô, bọn tôi sớm đã thấy cảnh lão đứng trên bờ sông phất tay xuống. Mấy người lập tức gồng mình ra sức kéo sức sắt về phía sau. Đến nhóc hòa thượng cũng ở phía sau giúp bọn tôi kéo. Vừa kéo là bọn tôi biết lần này ra tay chuẩn rồi Nơi lồng sắt vang lên mấy âm thanh rãy dụ ầm ầm Chắc chắn con chăn đã bị nhốt bên trong May mà dù con chăn có to Nhưng lồng sắt được làm cực kỳ khéo léo Chỉ cần bọn tôi ở đây ra sức kéo Cửa lồng sẽ đóng cứng từ bên ngoài Trừ phi nó húp gãy toàn bộ cốt thép to bằng ngón tay cái Bằng không chết cũng chưa chui ra được Kéo được cửa lồng sông xuôi, bọn tôi cuối cùng cũng thở vào. Kế đó, mã kép kim ngôi từ dưới lòng sông lên, toàn thân sũng máu, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng thực ra chỉ bị vảy rắn quệt trúng sượt qua ra, không có vấn đề gì lớn. Bọn tôi sức cùng lực kiệt, nằm trên bờ sông không muốn động cựa. Lúc này, trong khu rừng cách bờ sông không xa, vang lên một loạt tiếng súng, Không biết là có chuyện gì xảy ra. Bọn tôi đoán, có lẽ là đám lính đánh thuê của nhóm người kia. Nhưng sau khi trải qua một trận chiến với chân khổng lồ, toàn thân bọn tôi đau buốt, hết hơi kẹn sức, bụng nhủ. Kệ nó, ai phải chết cứ chết, ông đây cũng mặc. Không ngờ tiếng súng vang lên được một lúc, rồi cũng dần dần ngưng lại. Hồi lâu sau, một người từ xe tiến về phía chúng tôi là Sơn Tiêu. Tôi mừng rỡ, hóa ra Sơn Tiêu đã hạ đám lính đánh thuê đó. Lần này bọn tôi không cần lo lắng nữa rồi. Tôi dãy dụa muốn ngồi dậy, bị triệu mù ấn xuống. Đừng động đậy, cậu ta không tới tìm cậu. Sơn Tiêu quả nhiên không tới tìm tôi, cậu ta thong thả lại gần. Sau đó dừng lại trước cảnh lão Không nói một lời Im lặng nhìn ông cụ Cảnh lão cũng điềm nhiên nhìn lại cậu ta Trong mắt như thể không tồn tại con người này Đó không chỉ là lạnh nhạt Mà còn thể hiện một kiểu khinh thường Không biết bao lâu sau Sơn Tiêu kính cẩn cúi người Sau đó quay người rời đi Tôi hết sức lạ lùng Không hiểu chuyện gì Lại ngại không dám hỏi cảnh lão Chỉ đành cấu vào chỗ vết thương triệu mù Khiến anh ta giống lên như lợn bị chọc tiết Tất cả đã kết thúc Bọn tôi nghỉ ngơi tại chỗ một ngày Vua rắn lại ngoi lên từ dưới nước Trèo lên bờ Thân thiện nhìn bọn tôi Lần này nó đã ăn uống đầy đủ Tinh thần khá hơn trước rất nhiều Vết thương cũng không chảy máu nữa Khi đến đây tôi đã từng nghĩ Bọn tôi rời đi thế nào? Vừa nhớ đến phải băng qua khu rừng như nhiệt đới khủng bố nhường kia, hay đi trên con đê gập ghềnh mấy ngày mấy đêm. Tôi thậm chí đã muốn buông xuôi luôn ở đây cho rồi. Kiểu gì cũng không ngờ được, bọn tôi chỉ mất có nửa ngày đã về đến làng quê Lào. Đến hạ du mê công, tất nhiên đi đường thủy là gần nhất. Nhưng một con sông đâu đâu cũng toàn rắn độc, nước xoáy, cạm bẫy, thủy quái như thế, ai dám đi? Tuy nhiên lần này, bọn tôi được vua rắn hộ tống suốt kẻ đường. Chính xác mà nói, bọn tôi ngồi trên lưng vua rắn, để nó chở bọn tôi dọc theo sông Mê Công đi xuống. Đưa thẳng bọn tôi đến một ngôi làng nhỏ bên bờ sông. Ngồi trên lưng vua rắn, nhìn dòng nước Mê Công đục ngầu, lòng tôi không khỏi cảm thán. Còn nhớ lúc đó, tôi nghĩ tới cậu tôi và ông người Pháp, có lẽ đã đứng trên lưng một con rắn khổng lồ, khó tả biết bao. Không ngờ, trong có mấy ngày ngắn ngủi, bọn tôi cũng được trải nghiệm sự đãi ngộ này. Bọn tôi ở lại một ngôi làng nhỏ, nơi đây mỗi tuần đều có một chuyến tàu chở khách. Bọn tôi lên tàu về lại ngôi làng khi mới đến Lào, từ nơi đó trở về nước. Cảnh lão tuân thủ hiệp ước 30 năm trước, ông cụ sẽ không trở lại nữa. Ông ấy sẽ bạc đầu cùng vua rắn ở dòng Mê Công. Lúc chia tay, ông ấy chẳng buồn bẽ bao nhiêu. Cửa nhẹ với bọn tôi, rồi ngồi trên đầu vua rắn quay lại dòng Mê Công cuồn cuộn mênh mông, rất nhanh đã biến mất. Điều này với ông cụ mà nói, có lẽ cũng là kết cục tốt nhất. Trong ngôi làng Thanh Bình chẳng có mấy hộ dân, dân làng đều rất chất phát, chủ yếu sống nhờ đánh cá. Giờ họ thấy bọn tôi ngồi trên lưng naga lên bờ. Họ liền coi bọn tôi như thần Phật, cung cung kính kính, dâng đồ ngon nhất lên cho bọn tôi. Không dám làm khó chúng tôi bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi không muốn lợi dụng họ. Tiểu mã đưa cho một nhà gói muối nhỏ mà bọn tôi mang từ Trung Quốc sang ở lại nhà họ mấy ngày. Mấy ngày này quả thực thật bình yên thanh thản. Bọn tôi ăn no rồi ra sân ngồi, nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, không trò chuyện gì, cũng chẳng nghĩ ngợi, cứ lặng lẽ nằm đó. Sau khi trải qua tất cả, có thể yên tĩnh nằm như vậy là một điều hạnh phúc biết bao. Cách đó không xa, bà lão ngồi dưới gốc cây dỗ trẻ con Bà ấy vừa đông đưa đứa bé, vừa nhỏ giọng ngâm nga một bài ca giao tiếng Lào. Tiếng ca trong trẻo vang vọng, trong buổi chiều nhàn nhã trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Ba bọn tôi nằm dưới tán cây, ngắm nhìn bầu trời xanh u uất Từng đám mây rõ nét trắng phau phau mấy chú chim thỉnh thoảng phóng ngang qua bầu trời. Không ai lên tiếng. Trong lòng mọi người đều có tâm sự. Nhóc hòa thượng khoanh chân ngồi trên đất. Nó ngẩn đầu nhìn khung trời xanh thẳm xa xăm. Không cười cũng không nói. Nỉ non một câu gì đó bằng tiếng lào. Triệu mù giang chân nằm dưới tán cây. Đầu gối lên hai tay nhìn trời. Rất lâu sau tôi ngoảnh sang hỏi triệu mù lần nữa. Mù, anh có tin vào số mệnh không? Lần này anh ta trầm ngâm, mãi sau mới cay đắng, nói Tôi tin Tôi ngoảnh sang hỏi tiểu mã Tiểu mã, cậu tin số mệnh không? Tiểu mã không đáp, cũng chẳng bảo không tin Gã nằm trên đất, ngước nhìn bầu trời không nói tiếng nào Mãi lâu sau, gã bắt đầu nhỏ giọng hét theo bà lão kia Ban đầu dùng tiếng lào, sau dịch sang tiếng trung Ôi, ôi, ôi, ôi, xa dạ, khảm bình nhi, con ngoan, mẹ con ra đồng sẽ chóng về thôi. Mẹ con lên nương, gánh củi rơm về, mẹ con mệt mỏi, bắp chân khó nhức, Mẹ con nhọc nhằn, đùi cũng mỏi nhừ, sớm tối đi về, cày bừa chăm chỉ. Trông ngóng gặt lúa, nuôi con lớn khôn, ôi xa dạ, ôi xa dạ. Hoàng hôn buông xuống Sắc trời tối dần Ráng chiều nhuộm mặt đất Một sắc vàng mật ấm áp Phía xa rừng cây trùng trùng điệp điệp Cũng từ từ lẫn khuất vào bóng tối Từng đàn chim bay ngang trời Có tiếng chim hoảng hốt kêu Tất cả vừa thanh bình vừa nghiêm trang Gió nhẹ đưa mùi tanh ngọt Và mùi đất buồn thoảng qua Hơi nóng trên mặt đất từ từ tản đi. Trên sông Mê Công có người đang trèo thuyền, không nhìn rõ ai. Chỉ nghe tiếng mái chèo khua trên mặt nước, rào, rào, rào. Tất cả những điều này trở nên dịu dàng đến cùng cực. Cũng thần thánh vô cùng dưới ánh hoàng hôn thấp thoáng. Không một ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng thần thánh này. Xung quanh lặng như tờ, đến ho cũng phải kìm giọng. Rất lâu sau, có lẽ cũng chỉ trong khoảnh khắc, tôi như quên mất thời gian. Trong bóng tối, nhóc Hòa thượng ngồi thẳng người, chắp tay lẩm nhẩm một câu gì đó. Tiểu mẽ cũng nhẩm ra tiếng chung. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đột nhiên rất cảm động, muốn cảm khái chút gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Trong thời khắc này, bất kỳ lời lẽ nào cũng đều thừa thãi. Có lẽ chỉ làm giống như nhóc hòa thượng và tiểu mã, thành kính cảm ơn thần thánh đã tạo ra thế giới này. Cảm ơn vì bọn tôi vẫn còn sống, mới có thể thực sự biểu đạt được tâm trạng của bọn tôi. Nhìn tất cả dần biến mất trong màn đêm, tôi khép mi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi đột nhiên rất nhớ nhà, bố mẹ ở nơi xa đang ở đâu, đang làm gì? Cậu! Cơ tiểu miễn, họ đang làm gì? Tôi thậm chí nhớ tới người Pháp bí ẩn kia, cảnh lão bảo vệ vua rắn, thậm chí vua rắn trong truyền thuyết, cùng với sơn tiêu bí ẩn khôn lường, họ có khỏe không? Mấy ngày sau, bọn tôi lên một thuyền buôn qua đó, thuận theo sông Mê Công về lại ngôi làng nhỏ. Ở đó, bọn tôi dẫn theo nhóc hòa thượng, Về nhà cảnh lão lần cuối, đóng gói đồ đạc liên quan, chuẩn bị đưa nhóc hòa thượng về nước. Trước khi đi, triệu mù chọn lấy một ít quần áo và đồ gia dụng cảnh lão để lại. Nhóc hòa thượng ôm lấy hổ mang chúa, tiểu mã mang theo tẩu thuốc của ông cụ. Bọn tôi vào rừng đến một nhánh sông mê công lần cuối. Nhóc hòa thượng nói, con hổ mang chúa này được cảnh lão cứu trong rừng. Sau khi mọi việc ổn thỏa, con rắn không chịu đi, muốn ở lại với cảnh lão và nhóc Hòa thượng. Tính ra đã được 5 6 năm nay rồi. Cuối cùng, nhóc Hòa thượng ôm con hổ mang chúa khóc, sau cùng vẫn thả nó đi. Con rắn nghẹn cổ, quay lại liên tục, lưu luyến không rời, rồi trườn vào trong bụi cỏ biến mất. Làm vua trốn rừng mưa nhiệt đới, Hổ mang chúa luôn đứng vững trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nó không có bất kỳ thiên địch nào. Két bụi trở về với két bụi. Cảnh lão không về nữa. Nó cũng sẽ tìm được cuộc sống riêng của mình. Bọn tôi đem chỗ đồ đẹp còn lại của ông cụ. Lần lượt thả trôi theo dòng nước. Nước sông chạy rào rào. Những thứ này không biết có trôi được đến chỗ cảnh lão không? Nhóc hòa thượng quỳ trên đất dập đầu vái dòng chảy mê công khóc nhạt nhòa nước mắt dính bụi đất mặt mày nhem nhuốc hết kệ khiến người ta vừa buồn cười vừa xót xa kế đó bọn tôi bắt đầu khởi hành về nước nhóc hòa thượng dù gì vẫn là trẻ con chưa bao lâu đã được triệu mù dỗ dành vui vẻ vừa nức nở vừa cười cầm điện thoại của tôi chơi điện tử tôi hỏi tiểu mã sau này cậu có dự định gì không? Tiểu Mẽ cười khổ, quên hết tất cả, tiếp tục làm thuê ở công ty du lịch thôi. Tôi nắm chặt tay gã hơi ngập ngừng. Tiểu Mẽ, cậu muốn đi cùng bọn tôi không? Gã sững sờ. Đi đâu? Tôi đáp. Về với bọn tôi, đến bãi săn hoặc tiệm đồ da của tôi đều được. Triệu Mù nháy mắt ra hiệu cho tôi, tôi bảo. Không sao, chỗ đông ra da tôi sẽ có lời. Triệu mù nghe tôi nói vậy cũng yên tâm. Tiểu mã, đừng quay về nữa, đến Bắc Kinh với bọn tôi. Cậu đi đưa cả em gái cậu theo luôn. Mắt tiểu mã chợt sáng ngời, kế đó lại ảm đẹp, châm điếu thuốc. Bây giờ không được. Triệu mù sốt ruột. Sao, coi thường bọn tôi à? Tiểu mã xua tay liên tục, rít mấy hơi thuốc. Tôi phải về nhà thu dọn đồ Còn nữa Chỗ chúng ta luật khá nghiêm ngặt Phải cho nhóc hòa thượng nhập hộ khẩu Tránh lúc về gặp rắc rối Tôi vui mừng Nhóc hòa thượng có thể vào hộ khẩu là tốt nhất rồi Triệu mù cũng hớn hở Vậy chắc chắn không thành vấn đề Thằng bé có thể theo họ tôi Gọi thẳng là triệu đầu to cũng được Tôi không nhịn được mắng Sao anh không đi chết luôn đi Triệu Mù đáp, ai, nếu không gọi là Triệu Đại Bảo cũng được. Nói thế nào đây? Triệu Đại Bảo, Triệu Đại Bảo, nhà họ Triệu có một báu vật sống. Tôi và Tiểu Mã cười he hạ. Vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ đến cho các bạn hết phần 2 của bộ truyện Quỷ Giấu Người. Với tựa đề là Hang Rắn Lan Thương, Thì với phần 2 vừa rồi thì chúng ta đi cùng với nhóm của Tiểu Thất và Triệu Mù đi đến sông Mê Công tìm ra hang rắn. Và sau khi đã hết phần 2 rồi chúng ta vẫn chưa tìm ra được Đông Gia, chưa biết lý do tại sao Đông Gia mất tích. Và sau khi mà đã làm theo lời của Đông Gia đưa cái nanh rắn đến trả lại cho vua rắn rồi thì không biết là sắp tới làm cách nào để liên hệ với Đông Gia này Rồi sắp tới cuộc phiêu lưu sẽ đến địa điểm nào, đến những đâu. Thì trong bộ truyện này chúng ta có tổng cộng là 4 phần. Chúng ta đã xong được 2 phần rồi, còn 2 phần nữa. Thì video tiếp theo Uyên sẽ chia sẻ đến tiếp tục cho các bạn phần 3 của bộ truyện Quỷ Giấu Người với tựa đề là Mộ ưng Bắc Tây Tạng. Với tựa đề đó thì Uyên nghĩ rằng chuyến đi tiếp theo của tiểu thất sẽ là đến Tây Tạng. Mọi người cùng đón nghe phần tiếp theo với Uyên nha. Và để ủng hộ cho Uyên thì Uyên rất là hy vọng mọi người hãy like video này Nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên upload video mới lên trên kênh YouTube này, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào từ Uyên cả. Đừng quên theo dõi và nghe những video mới nhất trên kênh Uyên truyện vào 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.